Ký chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 12 Những cô gái không có chính kiến, hầu như đều sống cuộc đời không như ý. Gần đây, tôi rất muốn quẳng điện thoại di động của mình đi. Sáng sáng khi tôi còn đang mơ màng trên giường, điện thoại báo có tin nhắn inbox. Nếu không trả lời ngay lập tức, tôi sẽ nhận được thêm mấy tin nhắn nữa. Nếu tôi vẫn không trả lời... Chẳng mấy chốc điện thoại sẽ đổ chuông Tôi lên dạng ý một bài viết Vừa viết được câu mở đầu thì tin báo tin nhắn inbox lại vang lên Nếu tắt thông báo inbox đi Thì chưa tới 5 phút sau Điện thoại tôi chắc chắn sẽ đổ chuông Tối đêm gần 12 giờ Tôi đã đi ngủ rồi Vừa thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông Nếu không nghe máy thì sáng hôm sau tôi sẽ nhận được mấy chục tin nhắn Theo tôi thấy, chỉ người nợ tiền không trả mới gặp phải kiểu đãi ngộ lên trời xuống biển Đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được đối phương thế này Nhưng tôi đâu phải người như vậy Có lẽ bạn sẽ nghĩ nếu gấp gáp tìm tôi như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn muốn nói với tôi Nhưng những tin nhắn mà tôi nhận được thường là như sau Cậu ơi, anh ấy trả lời tới thế này Cậu nghĩ anh ấy nói vậy là có ý gì Cậu phân tích giúp tớ đi Cậu ơi, cậu nghĩ tới nên trả lời tin nhắn này thế nào? Cậu ơi, cậu có đó không? Anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ Cậu nghĩ anh ấy đang bận hay cố ý không trả lời tớ? Cậu ơi, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi Cậu nghĩ tới tặng ví tiền thì anh ấy có thích không? Thậm chí là Cậu ơi, cậu xem giúp tớ Trong tin nhắn này tớ nên dùng dấu chấm hỏi hay dấu chấm thang? Cô ấy là bạn tôi Từ khi cô ấy yêu đương là họa của tôi tới luôn rồi Tôi phải làm nhà tư vấn tình yêu cho cô ấy mọi lúc mọi nơi Phải đảm nhiệm việc giải đáp mọi vấn đề tình cảm của cô ấy Còn phải an ủi tinh thần cô ấy bất cứ lúc nào vào bất cứ nơi đâu Tôi từng nhắc khéo cô ấy mấy lần Thì thoảng nhờ người khác tư vấn vài vấn đề tình cảm thì cũng được thôi Nhưng người yêu anh ấy là cậu Cậu mới là người hiểu rõ tính cách và sở thích của anh ấy nhất Cậu phải tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết các vấn đề trong tình cảm Có điều cô ấy chưa bao giờ nghe lời tôi nói Lần nào cũng nhõng nhẽo than Ôi tớ không hiểu mà, cậu giúp tớ một chút thôi mà Cho nên cô ấy vẫn dùng di động để oanh tạc tôi Cuối cùng tớ không chịu nổi mà quát lên Ôi chị hai ơi Là cậu đang yêu anh ấy chứ không phải tớ đang yêu anh ấy Anh ấy là người như thế nào thì cậu phải hiểu hơn tớ chứ Không lẽ cậu muốn người khác giải quyết vấn đề giúp cậu cả đời à Cậu là người trưởng thành rồi Độc lập trong suy nghĩ là kỹ năng sống cơ bản đấy Bên cạnh bạn chắc chắn không thiếu những người thế này Họ không hề có chính kiến Tính cách cũng khá tốt Thường hay gật đầu hùa theo Ít khi tranh luận với người khác điều gì Gặp chật lối là hoảng loạn sợ hãi, cần cứu tất cả mọi người xung quanh. Nếu xung quanh không ai giải quyết giúp họ thì họ sẽ lập tức đăng bài cầu cứu trên các diễn đàn lớn hoặc là đi mua những cuốn sách hướng dẫn để đọc. Có điều khi gặp hai quan điểm hoàn toàn khác biệt, họ lại thấy cả hai đều rất đúng nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề trong thực tế cuộc sống. Thế là họ liền đưa ra một kết luận Sách vỡ toàn gạt người thôi Thật ra sách vỡ không hề gạt người Chẳng qua không có phương pháp nào giải quyết được mọi vấn đề Cũng không có tư tưởng nào áp dụng được cho tất cả mọi người Cũng giống như dạo trước Nhiều người bèo rếu khắp nơi là đọc nhiều sách hạt giống tâm hồn Sẽ khiến người ta trở nên ngu xuẩn Sách hạt giống tâm hồn không khiến ai trở nên ngu xuẩn Chỉ có việc thiếu năng lực suy nghĩ độc lập Chưa hiểu vấn đề đã coi chúng như tính ngưỡng cuộc sống mới khiến người ta ngày càng ngu xuẩn thôi. Mấy hôm trước có một cô gái hỏi tôi, Em sắp kết hôn rồi, sẽ phải bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ. Em không biết nên cư xử với người nhà chồng ra sao. Nếu đối tốt với họ thì sợ người ta nghĩ mình yếu đuối dễ bắt nạt. Sau này sống không hạnh phúc. Nếu tỏ ra giữ dàng gây gớm thì lo quan hệ với nhà chồng trở nên tồi tệ Băng khoăn quá không biết phải làm thế nào Những vấn đề này cũng cho tôi thấy Hiện tại người trưởng thành quá thiếu năng lực suy nghĩ độc lập Vấn đề này hoàn toàn không cần phải băng khoăn Nên cư xử với người nhà chồng thế nào đâu có phương thích gì cố định Muốn biết nên cư xử với người nhà chồng thế nào Thì cứ dựa theo tính tình của họ mà làm Có gì phải băn khoăn Người có năng lực suy nghĩ độc lập chắc chắn sẽ làm thế này Đầu tiên là tìm hiểu cách sống của đối phương Nếu đối phương là người thấu tình đạt lý, lễ độ thanh lịch Vậy đương nhiên mình phải tỏ ra lịch thiệp, hiền hòa, lễ phép Nếu đối phương là loại được voi đòi tiên, quen thói, ức hiếp Đương nhiên mình phải tỏ ra lạnh lùng, tỉnh táo, không dễ bắt nạt Cũng có người hỏi Sốp cuộc có nên kiểm soát chồng hay không? Kiểm soát thì sợ chồng không vui Mặc kệ thì sợ chồng sổ lòng Khó nghĩ quá đi Thật ra kiểm soát hay không hoàn toàn Dựa vào mức độ hiểu rõ của bạn về chồng mình Nếu chồng bạn vốn là một người giỏi kiềm chế Có chi tiến thủ Mà bạn là kiểm soát quá khắc khe Cuối cùng sẽ khiến tình cảm ân ái Trở nên mệt mỏi, bức bối Cho nên kiểu đàn ông này bạn không cần phải lo Nếu chồng bạn là người hở ra là gây chuyện thị phi Để mặc một ngày là như ngựa hoang thoát cương Mà bạn lại bỏ mặt anh ta Thì chẳng phải là tạo cơ hội để anh ta làm hại người khác hay sao Thỉnh thoảng lại có cô gái khóc thang với tôi Em đọc sách của chị thấy có lý lắm Chị bảo phụ nữ phải độc lập Làm người phải lương thiện Em làm theo lời chị Nhưng cuối cùng lại bị người ta ức khiếp Nhưng không ngẩn đầu lên được Còn có người đàn ông hung hãng bình luận Vì mà đừng bao giờ đánh giá thấp huyết tâm Đồng cam cộng khổ của phụ nữ Miễn là bạn xứng đáng để cô ấy là vậy Vì vợ mà tao làm ngày làm đêm Dầm mưa giải nắng Cung phụng cô ta như nữ hoàng Cuối cùng cô ta vẫn phản bội tao Chuồn theo người khác Chuồn thì cứ chuồn đi Còn cửa mất tiền của tao Làm hại tao xích phải đi ăn xin Còn có người nói Vì mà nghèo quá lâu chính là lỗi của bạn Nói vơ, nói vẫn Cha tôi nghèo cả đời mà mẹ tôi vẫn luôn ở bên ông ấy Họ sống với nhau rất hạnh phúc Mỗi lần thấy những câu bình luận than thở này Tôi đều muốn hỏi một câu Đọc chuyện ngụ ngôn nông dân và con rắn chưa? Đương nhiên, lương thiện rất quan trọng Nhưng không phải với ai chúng ta cũng lương thiện Chúng ta phải phân rõ đối tượng Bạn đối tốt với những kẻ độc ác chỉ muốn ăn thịt uống máu bạn Cuối cùng bị ức hiếp thì biết trách ai bây giờ Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy Bạn lại đi thích một người có nhân cách tồi tệ Hy sinh hết thảy vì cô ta Cô ta không lừa bạn thì lừa ai Cô ta đâu có lừa nổi những người đàn ông có bắt nhìn người sáng suốt mà mẹ bạn sống ở thời đại nào. Lúc đó mọi người ai chẳng nghèo như nhau. Hơn nữa mẹ bạn hạnh phúc là vì tuy cha bạn nghèo nhưng ông ấy lại rất tốt với mẹ bạn. Tôi không tin cha bạn suốt ngày đánh mẹ bạn mà mẹ bạn còn thấy hạnh phúc. Một người biết suy nghĩ sẽ không bao giờ vơ đũa cả nắm, mù quáng gặp khuôn mà chỉ tìm ra điểm hữu dụng cho bản thân từ các quan điểm mà thôi. Cũng là một đạo lý Đừng trách phương pháp của người khác không thể giúp bạn giải quyết sắc rối Vì không ai hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của sự việc bằng bạn Người thực sự giải quyết được vấn đề chỉ còn chính bạn mà thôi Cùng một biện pháp Người A áp dụng liền có hiệu quả, giải quyết thỏa đáng Nhưng người B áp dụng liền vỡ đầu chảy máu, chẳng như ý nguyện Việc giải quyết được vấn đề hay không nằm ở hai điểm Một là năng lực và trí tuệ của bạn Hai là mức độ hiểu biết của bạn về chuyện đó Đương nhiên tôi không nói khi gặp vấn đề thì bạn không thể nhờ người khác tư vấn khiêm tốn học hỏi luôn là một phẩm chất tốt đẹp Nhưng khi gặp rắc rối Việc đầu tiên bạn nên làm là động não tư duy Nếu gặp phải vấn đề vượt ra khỏi năng lực và kiến thức của mình Khi ấy bạn nhờ người khác tư vấn cũng chưa muộn Ngoài ra ý kiến của người khác chỉ mang tính tham khảo Cuối cùng bạn vẫn nên điều chỉnh vấn đề theo tình hình thực tế của mình Sau đó bù đắp khuyết điểm của bản thân Chỉ có vậy thì năng lực giải quyết vấn đề mới dần được nâng cao Cuộc sống của một người có trở nên tốt đẹp hay không Là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy Nếu chuyện gì cũng phải hỏi người khác Thì dù bên cạnh có vô số cao thủ nhân tài lớp lớp Cuộc đời bạn vẫn chỉ là một mớ hỗn động mà thôi riết chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 13. Lấy chồng giàu, bạn dữ nổi không? Cô đàn em khóa dưới của tôi vẫn luôn mong lấy được chồng giàu. Một năm trước, cuối cùng cô ấy cũng lấy được một vị đại gia đúng như ý nguyện. Có lần tôi đi mua sắm gặp cô ấy, trong tay cô ấy đang xách 4 chiếc túi hàng hiệu, gặp tôi bạn khăng khăng kéo tôi đi uống cà phê. Tôi hỏi cô ấy Cuộc sống sau khi kết hôn thế nào, cô ấy đã quen với đời sống hôn nhân chưa? Cô ấy vui vẻ gật đầu, em quen rồi, em quen lắm rồi. Tôi hỏi, thường ngày cô ấy làm những việc gì? Cô ấy chấp mắt liệt kêu cho tôi nghe, mua sắm, làm đẹp, nghỉ dưỡng. Chồng cô ấy cho cô ấy một tấm thẻ tín dụng để cô ấy thoải mái tiêu xài. Nhằm chứng minh lời của mình, cô ấy khoan người sắp lên mấy chiếc túi bên mình, mở từng túi ra cho tôi xem. Hôm nay em thu hoạch được nhiều lắm Chị ơi chị coi này Đây là mẫu mới nhất của năm nay Hợp với em lắm đúng không Còn đây là phiên bản giới hạn Ở Trung Quốc không có nên em phải đặt từ nước ngoài về Đợi 3 tháng mới nhận được đấy Còn chiếc này nữa Phối với quần áo thì đẹp lắm đúng không Thay gian vẻ hồ hởi của cô ấy Tôi nói một lời hai ý nghĩa Lãng phí quá Cô ấy không hiểu được ẩn ý trong lời của tôi Dững dưng đáp Đâu có, anh ấy nhiều tiền mà, em không tiêu thì giữ lại cho người khác tiêu sao, lãng phí còn hơn là không nở tiêu, để mình thành bà già xấu xí, đúng không? Tôi đành nói thẳng với cô ấy, ý chị là em có điều kiện tốt như vậy, lại còn trẻ nữa, sao không làm những chuyện có ý nghĩa hơn? Cô ấy nghe tôi nói vậy thì có phần không vui, biểu môi, chị ơi em biết chị là nhà văn, nhưng đừng động chút là dạy dỗ em thế chứ, em không thấy làm những chuyện này là vô nghĩa. Phụ nữ ăn mặc trang điểm thật đẹp thì có gì sai Chính chị cũng như thế còn gì Thấy cô ấy nghe không lọt Tôi cũng đành thôi Dù sao có những chuyện phải đích thân trải nghiệm Thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ Tôi chưa bao giờ phản đối Việc phụ nữ lấy chồng giàu Thậm chí tôi còn ủng hộ là đàn khác Cô gái nào chẳng mong mình lấy chồng Có điều kiện tốt Sống ung dung tự tại Những người nói không để ý tới vật chất chỉ có hai trường hợp Một Là chưa bao giờ thật sự đặt chân vào xã hội Không ý thức được tầm quan trọng của vật chất Hai Là không tìm được người như vậy Nên đành giả bộ không bận tâm vật chất Cuộc sống luôn tràn ngập nỗi lo tiền bạc Thiếu bất kỳ thứ gì đều không ổn Nhất là giữa thời đại Và hoàn cảnh cực kỳ bất lợi Cho sự sinh tồn của người nghèo Tài nguyên giáo dục ưu việt Thức ăn sạch Điều kiện chữa bệnh tốt Đều là thử thách với người nghèo Đến sức khỏe còn không có được Thì nói sống trong sạch thanh cảnh làm gì? Nhưng tôi phản đối việc các cô gái lấy chồng giàu chỉ để mua cho mình quần áo đẹp, túi đắt tiền. Trong cuộc sống của người giàu, tuy tiền có tính hiện hữu rất cao, nhưng chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất. Nếu sau khi lấy được chồng giàu mà cuộc sống chỉ quẩn quanh việc có quần áo đẹp, trang sức đắt tiền thì tôi muốn nói bạn chỉ lấy được thứ kém quan trọng nhất mà thôi. Chúng ta có thể lấy chồng giàu cũng giống như lấy người bình thường. Trải qua quá trình quen biết, cảm mến, yêu đương Nhưng đừng đánh đổi bằng tuổi trẻ và tự trọng của bản thân Tôi có thể nói với một tinh thần trách nhiệm cao rằng Làm như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được Liệu có người đàn ông nào ngu ngốc tới mức dân hiến tình yêu chân thành cho một phụ nữ mang tâm lý như thế Nếu anh ta không yêu chân thành Thì liệu thứ anh ta cho đi đáng giá bao nhiêu Lại nói việc cô đàn em khóa dưới của tôi Cách đây không lâu, giữa đêm khuya Cô ấy buồn bã gọi điện cho tôi Cô ấy nói gần đây phát hiện ra di động của chồng cài mật mã Thời gian về nhà càng ngày càng muộn, thậm chí không về Linh cảm thấy có chuyện không tốt Cô hỏi chồng thì anh cha chỉ đáp lấy lệ Hoặc là nổi giận đùng đùng, không còn hào phóng với cô ấy như xưa nữa Cô ấy hỏi tôi, có phải đó là những dấu hiệu của đàn ông ngoại tình hay không? Tôi không thể trả lời chắc chắn cho cô ấy là chồng cô ấy ngoại tình hay không ngoại tình Nhưng đàn ông có biểu hiện như vậy ít nhất cũng là hết yêu rồi. Cho nên tôi hỏi cô ấy, nếu anh ta ngoại tình thì em định làm thế nào? Ở đầu bên kia điện thoại, cô ấy sửng sời rất lâu rồi thở dài một tiếng. Đây chính là chuyện hôm nay em muốn hỏi chị, nếu anh ấy thật sự ngoại tình thì em nên làm gì bây giờ? Cô ấy bật khóc nít nở. Chị ơi giờ em mới hiểu lúc trước chị nói lãng phí nghĩa là thế nào. Cũng tại em đã quá ngu ngốc. Tôi muốn giúp cô ấy nhìn lực bất tầm tâm Với một người đàn ông có sự nghiệp thành công Hầu hết tài sản đều là tài sản trước hôn nhân Vợ còn phải sống dừa dẫm vào anh ta Thật sự không có điều gì kiềm chế được anh ta Mà đến thứ để kiềm chế anh ta còn không có Thì việc anh ta có yêu người khác hay không cô ấy cũng chẳng dám hỏi Đây chính là cái giá phải trả cho việc địa vị và nhân cách hoàn toàn không ngang bằng Ai từ đọc sách của tôi đều biết Tôi có một cô bạn thân tên Mịch có tay mặt trung quân tên là Dương Dương. Trong các bài viết của tôi thì cô ấy xuất hiện thì nếu chúng tôi không đi mua sắm cũng là đang đi chơi. Nhưng nếu bạn cho rằng cô ấy là một người sống phóng túng, vậy thì bạn lầm rồi. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, cũng xinh đẹp hơn tôi. Chuyện đời cô ấy chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết vừa mang tính kích lệ phấn đấu, vừa mang tính vui cười hài hước. Năm Dương Dương 22 tuổi, cô ấy quen chồng mình Khi đó giá trị con người anh ấy đe lên tới hơn trăm triệu tài Hai người qua lại được một thời gian ngắn Thì anh ấy đề nghị vua tặng đương đương một căn nhà Cô nàng vội vàng nhận lấy Rồi đưa ra một yêu cầu Muốn quay lại trường học chuyên ngành mà cô ấy thích nhất Với anh ấy yêu cầu này chỉ là chuyện quá nhỏ Bèn liên lạc sắp xếp cho cô ấy vào một ngôi trường tốt Rồi đưa cô ấy đi học Ban đầu anh ấy cũng không coi đây là chuyện gì ghê gớm Nhưng đường đường lại học tập rất nghiêm túc Cố gắng tranh thủ 4 năm này để học hết mọi thứ mà cô ấy muốn học. Tới lúc tốt nghiệp, anh ấy hỏi Đương Đương, giờ để anh tìm việc cho em hay là em vào thẳng công ty anh làm? Đương Đương không chọn đề nghị nào, mà nói mình không chịu được sự gò bó chốn công sở nên muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình. Thấy Đương Đương nghiêm túc, anh ấy cũng không phản đối, mà cho cô ấy một số tiền rồi để cô ấy thích làm gì thì làm. Cô nàng bèn đi thuê mấy gian mặt tiền để mở cửa hàng kinh doanh. Sau khi lời được ít tiền, cô ấy bèn mua lại những gian hàng đó Rồi bán chúng vào thời điểm giá thị trường cao nhất Nhờ vậy cũng kiếm được kha khá Khi đường đường đang thầm đắc ý vì thành tựu của mình trong cô ấy lại nói chút tiền này thì đáng bao nhiêu Còn chưa bằng số lẻ trong lãi cổ phiếu của anh ấy Đường đường hỏi ra mới biết anh ấy là tay chê cổ phiếu lão luyện Bèn đề nghị dù anh ấy định mua gì thì cũng nhớ báo với mình một tiếng đi mua theo Nhờ vậy đường đường cũng kiếm được chút đỉnh Có số tiền đó, cô ấy bắt đầu tính chuyện làm ngành nghề mà cô ấy thật sự yêu thích. Đến giờ Đương Đương đã có trong tay hai công ty. Năm ngoái để tiện cho việc quản lý và phát triển, Đương Đương xác nhập hai công ty vào lầm một. Chồng Đương Đương cũng nhận ra năng lực của cô ấy, chủ động trao quyền quản lý tài chính trong công ty của mình cho cô ấy. Sau khi chúng tôi quen nhau, tôi rất tán thưởng cách đầu tư thời kỳ đầu của Đương Đương. Cô lườm tôi. Cậu tưởng tới lễ hại như thế thật đấy à? Tôi hỏi cô ấy tại sao? Cô ấy cười đầy hàm ý. Đại thể là trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cô ấy đề hỏi ý kiến chồng mình. Chồng cô ấy luôn đưa ra góc nhìn mà cô ấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy coi chồng mình như cố vấn cho sự nghiệp của bản thân, cũng tỉ mỉ tổng kết lại. Tại sao cùng một vấn đề mà cái nhìn của anh ấy lại không giống mình? Tại sao cùng là một chuyện mà phương pháp xử lý của anh ấy lại khác mình như thế? nhờ học tập và tổng kết. Tầm nhìn cùng tư duy của đương đương ngày càng tăng cao mới có thành tựu sau này. Đều là lấy chồng giàu, những cách sống khác nhau kết cục cũng khác biệt. Lấy được chồng giàu là chuyện tốt, vì họ có thể khiến cuộc sống của một cô gái thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu tầm mắt của bạn chỉ hạn chế tiền bạc của anh ta, tôi đành nói là quá lãng phí. Bạn nên hiểu rằng với những người đàn ông như vậy, thật ra tiền bạc không hề quan trọng. Thứ thật sự đáng giá là các mối quan hệ giao thiệp. Tài nguyên trong xã hội, mắt nhìn người, kinh nghiệm sống phong phú và cái nhìn độc đáo trước các vấn đề. Tiền chỉ là biểu hiện cho sự tổng hợp của các năng lực trên mà thôi. Cho nên phụ nữ thông minh sẽ không lấy tiền từ ví của họ, mà sẽ tìm tòi học hỏi từ cái đầu của họ để hoàn thiện bản thân, cố gắng vương lên, đứng ở cùng độ cao với đối phương, chứ không phải để người ta dùng tiền bao nuôi mình. Bởi vậy, lấy chồng giàu không có gì đáng đi khoe khoang. Tiền của anh ta không phải tiền của bạn, anh ta có thể nâng bạn lên trời bất cứ lúc nào, cũng có thể ném bạn xuống đất bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn thật sự không đất từ tiền, mà đến từ năng lực kiếm tiền. Nếu bạn lấy một người giàu có, rồi ngày ngày hao tâm tổn trí tìm cách môi tiền từ ví anh ta, suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng anh ta, vậy nhất định sẽ có người phụ nữ trẻ tuổi hơn, có thủ đoạn cao hơn tới thay thế bạn. Phạm Băng băng từng nói, Tôi không cần lấy đại gia vì tôi chính là đại gia khí phách và sự tự tin này, bạn có không? Trong bài viết này tôi không hề có ý kinh thường người nghèo Vì không phải cô gái nào cũng ảo tưởng mơ mộng Nên mọi người cứ hiểu là tùy suy nghĩ của mỗi người đi Chẳng qua nhìn từ góc độ khách quan Nếu điều kiện kinh tế có hạn Thì có rất nhiều thứ họ không có cơ hội tiếp xúc Cũng không có điều kiện thử nghiệm Đương nhiên tầm mắt và kiến thức sẽ hạn chế Ảnh hưởng đến tầm nhìn và tư duy Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 14 Phụ nữ nhõng nhẽo thường tốt số nhất Hôm nay cuối cùng tôi phải blog một cô gái thích nhỏng nhẽo làm nũng. Ý tưởng này đã nảy sinh rất nhiều lần, nhưng đến khi blog cô gái ấy tôi vẫn có chút không đành lòng. Một năm trước, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của hai cô gái gần như cùng lúc. Một trong hai người đó là cô gái hay nhõng nhẽo này Nhớ cái lúc tôi vừa chấp nhận Cô ấy gửi cho tôi một loạt mười mấy ai kênh hoạt hình Khiến tôi hoa cả mắt Nào là ôm hoa tặng quà Nào là âm nhạc nhảy múa Còn có mấy ai icon động vật nhỏ đáng yêu nữa Mà cô ấy hãy còn gửi tiếp chứ Nếu tôi không ngăn cản Có khi cô ấy sẽ gửi hết các ai kênh có trên di động cho tôi mất Tôi vội vàng nói Thôi được rồi, đừng gửi nữa Cô ấy gửi tiếp 5-6 icon nữa rồi mới ngừng lại Icon cuối cùng là hình một gương mặt tuổi thân chu môi Sau đó cô ấy hỏi tôi Chị bản tình ơi, chị không thích icon à? Tôi đáp không phải, 1-2 icon cũng không sao Nhưng 20-30 icon thì tôi đau mắt lắm Nói thật tôi không ghét dùng icon Thỉnh thoảng gửi một hai hình cho vui thì tôi thấy rất thú vị Xong cảm giác bị spam thế này không dễ chịu chút nào Cô gái ấy lại nói tiếp Em thích chị lắm lắm ý Chị chấp nhận lời mời kết bạn của em làm em vui lắm Cho nên em chỉ thể hiện tâm trạng vui vẻ của em thôi mà Tôi mới nghĩ có lẽ đây là một cô gái nhiệt tình Cho nên cũng không coi đây là chuyện đáng nói Cô gái này đã học đại học năm thứ tư Cô ấy nói cô ấy đã gửi CV đến mấy chục chỗ Nhưng không có chỗ nào muốn tuyển mình Cho nên cô ấy thấy rất buồn bã tuổi thân Sau đó cô ấy hỏi tôi có thể xem CV giúp cô ấy hay không Cô muốn biết mình làm không tốt ở điểm nào. Lúc đó độc giả của tôi không nhiều như hiện tại. Vân Ý Hiền cũng đang trong quá trình chuẩn bị, còn chưa khai trương, cho nên tôi khá rảnh Tôi bảo cô ấy gửi CV qua mail để tôi xem giúp cô ấy. 11 giờ đêm hôm đó, tôi mở CV của cô ấy ra xem. Bỗng hiểu ra tại sao cô ấy không được tuyển. Trang đầu tiên cô ấy dán mấy bức ảnh của mình, có chính diện, Có mặt nghiêng, nhưng bức nào cũng là chu môi phòng má, không phải dơ tay chi vê, thì cũng dùng tay nâng cầm, ánh mắt ngơ ngát, mơ màng. Mà ánh nào cũng đã được chỉnh sửa quá áp có thể mình ngôi sao, tìa chớp trái tim. Nếu đăng những bức ảnh này lên trang cá nhân thì tôi có thể hiểu được, nhưng đây là CV, là CV đấy. Sau đó tôi kéo xuống phần giới thiệu bản thân. Đoạn đầu tiên, tôi là một cô gái rất mơ mộng. Tôi luôn mơ về một cuộc sống tự do tự đại. Sở thích của tôi là chụp ảnh, du lịch và sưu tập búp bê. Đoạn thứ hai là tôi ít khi chủ động làm quen với người khác mà thích người khác chủ động làm quen với tôi. Nhưng nếu gặp được người mà tôi tuyệt kỳ yêu thích thì tôi cũng sẽ chủ động. Sau đó cô ấy bắt đầu giới thiệu nơi sinh của mình, rằng đó là một thành phố xinh đẹp sạch sẽ. Cô ấy thích cái cây này, thích bông hoa kia, thích đường phố nọ. Tôi đọc mà đau cá mắt Xem CV này mà người ta còn muốn tuyển Thì một là có ý đồ đen tối Hai là mắt mù Bởi vậy cô ấy không tìm được việc Tôi hoàn toàn có thể hiểu được Hôm sau Tôi bảo cô ấy phải viết lại toàn bộ CV Trước tiên là phải đi chụp vài bức ảnh Trong chuyên nghiệp và chính thức hơn Cô gái ấy rất tuổi thân Hỏi tôi những bức ảnh này không ổn ở điểm nào Tôi đáp Những bức ảnh này không có gì không ổn Nhưng đặt trong CV thì không phù hợp Nếu cô ấy muốn tìm được công việc Thì cần đi chụp lại ảnh ngay Cô ấy cực kỳ không thỏa mãn Nhưng cuối cùng vẫn nghe tôi mà đi chụp ảnh Trong mấy bức ảnh đó Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt đáng yêu nhỏ nhẽo Nhưng so với những bức ảnh trước Thì trông đã bình thường hơn nhiều Tiếp theo là tới phần giới thiệu về bản thân Tôi bảo với CV tìm việc làm Cô ấy cần viết về quá trình học tập Kinh nghiệm và sở trường của mình Sau đó giới thiệu tính cách bản thân, sở thích Đó là một cách đơn giản mà không phải viết văn xuôi trữ tình từ đầu đến cuối Khoảng 3 tháng sau, cuối cùng cô ấy cũng tìm được việc làm nhân viên lễ thân cho một doanh nghiệp tư Tôi cũng chỉ xem như hiểu thêm một chuyện oái âm ở đời Nhưng chỉ 3 tháng tiếp đó cô ấy bị công ty sa thải Theo lời cô ấy thì cô ấy bị người khác hãm hại Xong nguyên nhân thực sự thì tôi không rõ Thế rồi cô ấy lại chuyển qua làm lễ tân cho một công ty khác Đồng thời còn bắt đầu yêu đương Đó là khoảng thời gian tôi thanh tịnh nhất Cô ấy nói bạn trai cô ấy rất thích sự ngây thơ đáng yêu của cô ấy Hai người bên nhau cực kỳ hạnh phúc Vì cực kỳ hạnh phúc nên cô ấy rất ít khi tìm tôi trò chuyện Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gan Cũng chỉ sau 3 tháng cô ấy khóc lóc nhắn tin cho tôi Bạn trai phản bội, cô ấy bị đá rồi Tôi hỏi hai người đang yên đăng lành, sao tự nhiên anh ta lại thay lòng đổi dạ? Cô ấy tuổi thân đáp, anh ta trăng hoa thì thôi, còn nói với em là anh ta không chịu nổi sự ngu ngốc và nông cạn của em. Nói em là búp bê không có não, suốt ngày phòng má chu môi giả bộ cute, khiến anh ta buồn nôn. <cười> Lúc trước anh ta bảo em đáng yêu nhất mà, đúng là đồ lừa đảo. Những lời này thốt ra từ miệng một người đàn ông quả thật rất cay nghiệt. Nhưng theo những gì tôi biết về cô gái này thì đánh giá của bạn trai cô ấy không phải là không có lý Tôi bèn khuyên nhũ Nếu anh ta là đồ lừa đảo thì em đừng lưu luyến nữa Nếu anh ta bảo em nông cạn thì em nên đọc nhiều sách hơn Để bồi đắp tinh thần của mình Rồi tìm một người đàn ông khác tốt hơn Cô ấy hỏi tôi nên đọc sách gì Tôi bèn liệt kê cho cô ấy khoảng 10 cuốn sách Ba ngày sau cô ấy than thở với tôi Chị ơi mấy cuốn sách này kiểu gì đó Chẳng hay gì cả Em đọc không có hiểu, em thích đọc trữ thuyết lãng mạn kiểu tổng giám đốc bá đạo cơ Tôi đã gần hết hy vọng với cô gái này rồi Cũng may, cuộc tình này không ảnh hưởng nhiều tới cô ấy Cô ấy chỉ buồn bã mấy ngày rồi quên ngay Nhưng sau đó cô ấy đã biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao Một buổi tối nọ, khi tôi đang sáng tác Cô ấy nhắn tin hỏi tôi trên đời có mai hay không Tôi đáp tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề này Tôi đang bận việc khác Mấy hôm sau cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi Có hay nói mơ không? Tôi cầm nín Tôi nghĩ vấn đề này đứa cháu một tuổi nhà tôi hỏi thì phù hợp hơn Sau đó cô ấy lại hỏi tôi rất nhiều vấn đề kỳ cục Tôi không muốn trả lời cô ấy lắm Gần như là hỏi chính câu tôi mới trả lời một câu Thế rồi cô ấy bắt đầu gửi ảnh tự xuống cho tôi Hoặc là mở to mắt vô tội Hoặc là tuổi thân chu môi Không cũng là tròn mắt mơ màng Rồi hỏi tôi có đáng yêu không? Hôm nay cô ấy lại gửi cho tôi mười mấy bức ảnh tự sướng Tôi không thể chịu nổi nữa nên đành vlog cô ấy Mà cô gái còn lại thì hoàn toàn khác. Lúc trước khi tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy Cô ấy cũng không trò chuyện nhiều với tôi Sau đó tới lần gần lúc tốt nghiệp Cô ấy cũng gửi CV cho tôi Khi tôi xem xong CV của cô ấy chỉ nghĩ rằng Cô ấy làm CV tốt hơn tôi năm xưa nhiều lắm Tôi không có ý kiến gì để bổ sung cả Nửa tháng sau cô ấy tìm được một công việc khá tốt, cũng có bạn trai. Cô ấy rất ít khi trò chuyện với tôi ngoài những lúc có chuyện băng khoăn. Lần trò chuyện dài nhất giữa chúng tôi là khi cô ấy đối mặt với việc lựa chọn tình cảm. Lúc đó bạn trai cô ấy là người bản địa, nhưng cô ấy không phải, cho nên tình yêu của họ gặp phải sự phản đối từ cha mẹ bạn trai. Cha mẹ bạn trai muốn anh ta cưới một cô gái là người cùng thành phố. Bản thân người bạn trai cũng không thể hiện lập trường cứng rắn trong chuyện này Cô ấy hỏi cô ấy có nên tiếp tục kiên trì hay không Tôi bạn hỏi ngược lại Muốn kiên trì hay muốn từ bỏ Tự vấn lòng mình sẽ rõ Khoảng một ngày sau Cô ấy nhắn tin cho tôi Cô ấy đã nghĩ thông rồi Cô ấy quyết định từ bỏ cuộc tình này Cô ấy nói Nhìn bề ngoài thì sự ngăn cấm tới từ cha mẹ anh ấy Nhưng nếu anh ấy thực sự trân trọng cuộc tình này Thì anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ Chứ không phải để em cố gắng một mình Tôi rất vui vì cô ấy nhận ra mấu chốt vấn đề Chỉ nhấn lại một câu cho cô ấy Kết thúc một cuộc tình chắc chắn sẽ rất đau khổ Nhưng nhiều khi đau khổ nhất thời rồi sẽ gặp được biển rộng trời cao Còn nếu không muốn đau khổ nhất thời thì sẽ đau khổ cả đời Tháng trước cô ấy gửi bánh kẹo cưới cho tôi Cuối cùng cô ấy cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình Tôi mừng thay cô ấy từ tận đáy lòng Cô ấy chưa từng nhõng nhẽo làm nũng với tôi. Cô ấy chỉ xin tôi lời khuyên, từ tôi vào những lúc gặp khó khăn rắc rối. Mà trước khi xin lời khuyên, cô ấy đã suy ngẫm rất kỹ vấn đề khiến cô ấy băng khoăn, cho nên tôi cũng sẵn lòng đưa ra ý kiến bằng toàn bộ khả năng của mình. Còn cô gái ưa nhõng nhẽo kia tôi đành phải block mà thôi. Trong cuộc sống có rất nhiều cô gái thích nhõng nhẽo làm nũng. Tôi không biết suốt cuộc nguyên nhân gì khiến họ nghĩ rằng nhỏng nhẽo làm lũng là sẽ được người khác yêu quý, sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi từng hỏi chị em phụ nữ bên cạnh mình, mọi người có bao dung nhường nhịn các em gái ưa làm lũng hay không? Tôi ấn tượng mãi với câu nói của một cô bạn. Cô ấy nói, trên đời này tôi chỉ thấy con gái tôi làm lũng là đáng yêu. Còn những phụ nữ đã trưởng thành khác làm lũng tôi đều không thể chịu nổi, vừa làm mau vừa lập dị. Tôi cũng hỏi anh em nam giới xung quanh mình, có phải rất thích các cô ấy làm lũng với mình không? Câu trả lời của một anh bạn cực kỳ kinh điển, đàn ông tầm vợ đều không muốn lấy kiểu phụ nữ này, chỉ đàn ông lớn tuổi kiếm nhân tình mới thích tám con gái nhõng nhẽo không não, bởi vì khống chế loại người đó khá dễ dàng. Nói thật, con gái trẻ thỉnh thoảng nhỏm nhẽo một chút cũng coi như vui cửa vui nhà, nhưng điều này phải dựa trên cơ sở là bản thân có đầu óc thông minh. Nhỏng nhẽo làm nũng vừa đủ thể hiện sự hồn nhiên hoạt bát, mà không phải thái độ thường nhật trong sinh hoạt. Nếu coi nhõng nhẽo làm nũng như kỹ năng sinh tồn thì chắc chắn là bạn đang coi mình như búp bê không não. Thái độ của người bình thường với búp bê luôn là rảnh thì đùa chơi đôi chút, không rảnh thì bứt vào một xó. Cho nên, xin hãy dùng thời gian nhõng nhẽo lầm nũng để học hỏi mở mang đầu óc của bạn đi. Đừng coi nhỏng nhẽo làm nũng như sự nghiệp cả đời của bạn. Khí chết bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 15 Bận rộn là phương thuốc hữu hiệu Để chữa mọi bệnh thần kinh Viết văn về tình cảm lâu Sẽ thường nhận được đủ kiểu tin nhắn Ví dụ như Gần đây bạn trai em không nhiệt tình bằng ngày xưa Gọi điện nhắn tin cũng không nhiều như trước đây Em nhắn tin thì anh ấy trả lời rất ngắn Hồi xưa anh ấy không như vậy Em nghi ngờ anh ấy đã yêu người khác Nên có âm thầm kiểm tra di động của anh ấy Nhưng lại không phát hiện được gì Chị Vãng Tình ơi Chị có thể phân tích giúp em được không Rốt cuộc anh ấy có còn yêu em nữa không Lại ví dụ như Chị Vãng Tình ơi Năm nay em vừa bắt đầu đi làm Em rất yêu quý công việc của mình Em thật sự hài lòng Quan hệ của em với các đồng nghiệp cũng rất tốt Nhưng vẫn có một người khiến em cực kỳ khó chịu Hôm qua em chạm mặt cô ta trong thang máy Bèn chủ động chào hỏi cô ta Kết quả là cô ta lờ em đi Đứng gần như thế làm sao cô ta có thể không nhìn thấy em Em nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu Rốt cuộc em đắc tội quốc cô ta bao giờ Chị nghĩ em có nên chủ động hỏi cô ta hay không Rồi ví dụ như Trong dịp hôm lễ uh, ngày trước Bạn trai tặng em một chiếc iPhone 6S Em đang lên trang cá nhân Thế mà con người nói là em đang theo khoan Nhưng thật ra em không hề có ý đó Em chỉ muốn biểu đạt tâm trạng của mình Và thể hiện tình cảm với bạn trai thôi mà Sao họ lại nói về em như thế? Chị Vãn Tinh ơi, nếu chị gặp chuyện như vậy thì chị sẽ giải quyết thế nào? Mỗi lần đọc được các bình luận này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nếu gặp chuyện như vậy thì tôi sẽ giải quyết ra sao, mà tôi chỉ cảm thấy, cô bé ơi, em rảnh thật đấy. Nói thật, tôi hoàn toàn cảm thông cho những nghi hoặc và phiền muộn của các cô gái ấy, cũng như rất thấu hiểu cho khao khát muốn biết câu trả lời của họ. Vì tôi cũng từng như vậy rồi Nhưng hiện giờ tôi không còn như vậy nữa Nếu có người hỏi rằng tôi sẽ làm thế nào Tôi sẽ chỉ trả lời một câu Bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh Trong mọi cuốn sách Self Health Tôi thấy câu nói bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh là hợp ý tôi nhất Không thể phủ nhận rằng tôi cũng từng là một người mắc bệnh thần kinh Lúc ấy Phỉ Thúy Vân Ý Hiên còn chưa ra đời cũng không có các diễn đàn hay mạng xã hội công việc lại nhàn nhã, tôi còn ở cái tuổi đầy mơ mộng và chờ mong. Trong tưởng tượng của tôi, người tôi yêu phải đặt tôi lên hàng đầu mọi lúc mọi nơi. Tôi gọi điện thì trong vòng 3 giây phải nghe máy, dù bận rộn đến chân không chạm đất cũng phải quan tâm tôi đã ăn chưa, có ngủ ngon không, tâm trạng thế nào. Nếu không sao thì có thể gọi là yêu tôi được. Quá thực, trong lúc đang yêu nhau say đắm, Ông xã tôi làm được hết, nhưng tiệc vui chóng tàn, đôi lúc gọi điện tới còn bị ngắt máy, thỉnh thoảng nhắn tin mà nửa ngày không thấy hồi âm. Tôi cũng nghĩ ngợi vẫn vơ chứ, sao lại thế, sao lại nhắc máy, đang làm gì, ở bên ơi, trước đây đâu có như vậy. Sao không trả lời tin nhắn chưa nhận được, hay cố ý không trả lời, không vui ư, hay thấy lòng đổi nhà. Nếu chưa có được đáp án, tôi sẽ suy diễn ra vô số khả năng. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua mà sẽ chấp vấn anh ấy sao lại nhắc điện thoại của em Anh ấy đáp, anh đang họp mà, lúc đấy anh đang phát biểu không thể nghe điện thoại của em được Tôi đã thấy dễ chịu hơn đôi chút, xong lập tức truy hỏi tiếp Vậy sao hồi trước anh không bao giờ nhắc điện thoại của em, hồi trước anh cũng họp hành suốt cơ mà Bây giờ anh ấy á khẩu không nói nên lời, sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau một trận Có thể nói tác phẩm những năm ấy chúng tôi thường cãi nhau của tôi gần như đều xảy ra ở thời kỳ này Về sau, ông xã tôi đành thành thật khai báo Hồi xưa còn chưa theo đuổi được em Anh nào dám không nhận điện thoại của em Dù có đang họp thì anh cũng phải ra ngoài nghe điện thoại Nhưng giờ thì khác rồi, anh còn sự nghiệp của mình nữa, em phải thông cảm cho anh chứ Tôi không thể chấp nhận được sự thật này Điều này khác xa với sự tưởng tượng của tôi Cho nên tôi không ngừng giận dỗi, trách móc Nhưng ngoài việc khiến cả hai đều mệt mỏi thì tôi chẳng thu được gì hết Tuy sau mấy lần tôi dạ dẫm chia tay Anh ấy tỏa thỏa hiệp rất nhiều Cố gắng sáng trưa tối mỗi buổi gọi cho tôi một cuộc Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng Ai bảo tôi thừa thời gian cơ chứ Rảnh quá thôi mà Hơn nữa sau một thời gian ngắn kiên trì Anh ấy cũng không đảm bảo được việc một ngày gọi ba cuộc điện thoại Thường là tới chiều tôi cũng chưa nhận được cuộc điện thoại nào Thế là tôi lại khó chịu Tiếp tục hỏi tôi Sao anh không gọi điện cho em Bây giờ anh chẳng còn quan tâm tới em nữa Anh ấy vội kêu lên oan uổng quá Làm gì có Anh bận lắm Kể cả ngoại tình thì cũng phải có thời gian chứ Giờ anh đang bận cơm trưa không không ăn đi này Đương nhiên tôi sẽ không tin tưởng Lời giải thích đẳng cấp thấp này Được rồi Dù chưa không ăn thì kiểu gì anh có phải đi vệ sinh đúng không Nếu anh quan tâm đến em Thì dù bận rộn tới chết Anh cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho em Câu nói này tôi đọc được trên internet Hình như bài văn đó viết là một người đàn ông thật sự quan tâm đến bạn Dù bận rộn tới mấy cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh mà nhắn tin cho bạn Để bạn biết là anh ấy luôn quan tâm đến bạn Tôi từng tin sái cổ câu nói này Trên đời nào có ai bận rộn đến thế Bận tới mấy cũng phải ăn cơm, phải đi vệ sinh chứ Bận rộn chỉ là cái cớ mà thôi Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn quánh cho kẻ viết bài văn đó một trận Đây chắc chắn là bài văn được viết bởi một kẻ rảnh quá hóa rồi. Khi bản thân tôi biết thế nào là bận rộn, dù vào nhà vệ sinh trong đầu tôi cũng tự nghĩ đến câu chữ văn ngẫm về kiểu dáng thiết kế ngọc bích đủ thứ chuyện, chẳng mấy khi rảnh đi nhắn tin cho đối phương rằng em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Lúc đó chồng tôi bị tôi hành hạ quá khổ sở đành nhắc khéo tôi. Lúc rảnh, em có thể học tập nhiều thứ khác, cũng có thể ngẫm xem mình muốn làm gì. Dù sao em vẫn còn trẻ mà Còn tôi cũng quá mệt mỏi rồi Thậm chí tôi còn cây thường bản thân sau suốt ngày bận tâm một người đàn ông đang làm gì Lẽ nào tôi không thể sống phóng khoáng hơn sao Không những thế khi đang làm vậy tôi cũng thường nghĩ ngợi lung tung Nếu một hôm lãnh đạo tái mặt đi vào văn phòng Tôi sẽ lập tức liên tưởng đến việc phải chăng mình đã phạm sai lầm gì đó Xong thực tế chứng minh sắc mặt của lãnh đạo thường chẳng liên quan gì đến tôi Ông ấy chỉ không vui về những chuyện khác mà thôi Tôi quen cô bạn thân đương đương vào thời điểm này bây giờ tôi vẫn biết ơn đương đương Vì đã kéo tôi ra khỏi vũng bùng ấy Sự phóng khoáng và độc lập của cô ấy đã chinh phục tôi Tôi kể cho cô ấy nghe về nỗi khổ của mình Cô ấy biểu môi Chỉ nói ra một câu Cậu rảnh quá đấy mà Nếu đủ chuyện bận rộn Thì cậu chẳng còn thời gian đâu Mà nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa đâu Sau đó tôi nghĩ việc tập trung sáng tác nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đủ bận rộn thế là tôi sáng lập vị Thúy Vân Y Hiên chưa mở ra diễn đàn sống bằng tất cả những gì ta có tôi trở nên ngày càng bận rộn đôi lúc bận tới mức quên cả ăn cơm tôi bắt đầu nếm trải sự bận rộn của ông xã tôi năm xưa dẫn tin rằng cái bận rộn có thể người ta còn quên cả uống nước tôi không còn tin tưởng lấy lời kiểu như dù bận rộn tới máy cũng có thể tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho đối phương Bây giờ tôi chỉ tin là khi hết bận người ta mới rảnh để gọi điện cho đối phương Tôi chật nhận ra Bệnh thần kinh của tôi không cần chữa mà tự khỏi Người bận rộn sẽ không có thời gian để suy nghĩ lúc này Đối phương đang làm gì Cũng không suốt ngày nhìn chầm chầm vào điện thoại để chờ tin nhắn từ đối phương Càng không bao giờ nghĩ ngợi vẫn vơ lo được lo mất Vì họ có nhiều chuyện cần làm Họ luôn sống phong phú Trong sự bận rộn Họ dần tìm được giá trị và vị thế của mình Điều khiến người ta mừng rỡ hơn cả Đó là những người mà họ tưởng rằng không quan tâm đến mình Lại cho nên quan tâm mình quá mức Những thứ mà họ từng tìm mọi cách Để có được lại xuất hiện vô cùng dễ dàng Cô bé ơi Nếu bạn cảm thấy cuộc sống đầy gian tuân Lòng người không thấy đấy Tình yêu bấp bên vô định Cả ngày bạn ăn không ngon ngủ không yên Bạn không biết nên giải quyết mọi thứ thế nào Vậy tin tôi đi Bạn chỉ rảnh quá mà thôi. Hãy nhớ lấy câu nói này, bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 16 Khi bắt đầu nỗ lực, mọi khó khăn đều sẽ qua đi. Một năm trước, cô bạn khởi nghiệp một mình của tôi muốn tìm trợ lý. Nhờ tôi giới thiệu cho cô ấy người phù hợp. Bây giờ một vị độc giả cùng thành phố với tôi đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. độc giả của tôi không phải người bản địa, mà lấy chồng ở đây. Sau khi có con, cô ấy vẫn ở nhà chăm con. Chồng và mẹ chồng đều không quá tôn trọng cô ấy. Nói ra nói vào là chuyện thường. Cô ấy nhìn nhục cũng quen rồi. Nhưng sau đó có một lần, cô ấy mua một bộ sản phẩm trị mụn hết hơn 1.000 tệ. Vì sau khi sinh con Thì trên mặt cô ấy có mọc ít mụn Dù sao cũng là phụ nữ trẻ Chưa tới 30 Ai chẳng thích làm đẹp Nhưng hơn 1.000 tệ này Lại gây ra đại chiến trong gia đình Mẹ chồng cô ấy biết Liện mắng cô ấy phá da chi tử ích kỷ Con bà ta khổ cực kiếm tiền Mà cô ấy không hề biết tiết kiệm Cháu thì còn nhỏ Mà mẹ nó không biết lo cho tương lai của nó Làm vợ kiểu gì thế Làm mẹ kiểu gì thế Chồng cô ấy biết chuyện Không những không bình vực cô ấy Thậm chí còn nói, cái mặt của cô ấy có xứng dùng đồ đắt như vậy hay không? Lần này cô ấy thật sự tổn thương, cho nên cô ấy nói với tôi, Chị Giảng Tình ơi, em đang tìm việc làm, nếu chị có bất kỳ cơ hội gì xin ấy cho em biết, dù khó dù khổ dù mà đến mấy em cũng sẵn sàng làm. Nói thật, cô ấy không phù hợp với yêu cầu tuyển trợ lý của bạn tôi, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy thử xem. Sau khi nói với bạn tôi về chuyện này, bạn tôi chấp nhận gặp cô ấy một lần, Tôi hôm đó, bạn tôi ấy nấy nói với tôi, cô ấy không trúng tuyển, việc cô ấy đã ở nhà mấy năm rồi, dù là kinh nghiệm hay kỹ năng đều không bắt kịp vị trí trợ lý, mà bạn tôi không muốn đào tạo lại một trợ lý từ đầu. Tôi tỏ ý thông cảm với quyết định của bạn tôi, nhưng hôm sau bạn tôi gọi điện lại nói với tôi, quyết định tuyển cô ấy. Tôi khá bất ngờ không biết nguyên nhân gì khiến bạn tôi đổi ý. Bạn tôi nói với tôi, Vì hôm qua, vì đọc giả này của tôi chủ động gọi điện cho cô ấy, nói Em biết điều kiện của em không phù hợp với yêu cầu của chị Nhưng em thật sự rất muốn có được công việc này Vì nó liên quan tới tôn nghiêm và địa vị của em trong gia đình Em có thể chăm chỉ và hết lòng với công việc này hơn bất cứ ai Em chỉ xin chị cho em 3 tháng Những việc em chưa biết làm, em sẽ học Những thứ em không hiểu, em sẽ hỏi Trong 3 tháng này, chị chỉ cần cho em phí sinh hoạt cơ bản là đủ Em mong chị có thể cho em cơ hội để được độc lập tự chủ Bạn tôi đã bị cô ấy thuyết phục Quyết định cho cô ấy cơ hội Đương nhiên cũng không chỉ cho cô ấy phí sinh hoạt cơ bản Cuối cùng cô ấy đã chính thức tới làm tại công ty của bạn tôi Nhà nói ban đầu đúng là cô ấy làm không tốt Cô ấy không biết làm PowerPoint Không biết cách ghi lại những điểm quan trọng trong hội nghị Càng không biết cách phối hợp các hạng mục công việc Nhưng cô ấy là người nỗ lực nhất trong công ty Có thứ gì không hiểu Cô ấy sẽ đi hỏi từng điều một Hàng ngày cô luôn là người ra về muộn nhất Bạn tôi có nhắc cô ấy Hãy cân bằng tốt công việc và gia đình Cũng may mẹ chồng và chồng đều kinh thường cô ấy Đợi cô ấy làm không nổi nữa Thì sẽ phải về nhà Họ chỉ chờ tới ngày ấy Nên cũng không làm khó dễ cô ấy nhiều Mà nhân những ngày không bị làm phiền Cô ấy ra sức học tập Ngoài việc học hỏi người khác Cô ấy còn mua rất nhiều sách chuyên môn Cố gắng đọc hết Cô ấy nỗ lực từng giây từng phút trong công việc Chưa bao giờ tám chuyện với người khác Cũng không vui chơi lãng phí thời gian Những việc bạn tôi cần cô ấy làm Cô ấy sẽ làm nghiêm túc và cẩn thận Những việc bạn tôi không giao cho cô ấy Cô ấy cũng cố gắng nghiền ngẫm chúng Chưa tới 3 tháng Bạn tôi đã cho cô ấy trở thành nhân viên chính thức Có lần ăn cơm cùng nhau Bạn tôi cười bảo với tôi Xích nữa thì tới đã bỏ qua trợ lý giỏi nhất thế gian Trong công ty của tớ không ai chuyên nghiệp và nỗ lực hơn cô ấy May mà lúc trước tới mềm lòng Mới hơn 2 tháng mà cô ấy đã giải quyết mọi chuyện đấu ra đấy Thực ra làm trợ lý không yêu cầu cao về chuyên môn Chỉ cần chăm chỉ nghiêm túc là được Bây giờ cô ấy có thể giải quyết thỏa đoán mọi công việc mà tới giao cho rồi đấy Khi tôi gặp lại cô ấy Sự tự ti và mê mang đã bị thay thế bởi phong thái nghiêm túc và kiên nghị thần thái cũng tuyệt hơn trước rất nhiều. Khoảng 1 năm sau, bạn tôi định mở một công ty con ở thành phố khác. Khi một lần nữa đối mặt với vấn đề ứng cử viên, bạn tôi có ý muốn phái cô ấy tới công ty mới phụ trách quản lý nhưng cũng có phần lo lắng. Thứ nhất, vì cô làm trợ lý quá tốt, bạn tôi không nỡ để cô ấy đi. Quế thông hiểu mọi thói quen và phong cách làm việc của bạn tôi, hay người làm việc vô cùng ăn ý. Thứ hai, cô là người có gia đình ở đây. Cử cô ấy tới một thành phố khác thì sợ cô ấy không muốn Cũng sẽ ảnh hưởng tới gia đình cô ấy Khi bạn tôi đang do dự Thì cô ấy lại chủ động tìm tới bạn tôi và xin đi giết dặt Lần này cô ấy không, ăn, không được ăn cả ngã về không như lúc sinh việc Mà phân tích cho bạn tôi đâu ra đấy Cô ấy nói không ai hiểu rõ bộ máy vận hành của công ty hơn cô ấy Cũng không ai hiểu rõ yêu cầu của bạn tôi hơn cô ấy Nếu để cô ấy phụ trách công ty mới Thì chắc chắn của ấy sẽ quản lý công ty thật tốt với toàn bộ nhiệt huyết của mình Bạn tôi đã bị thuyết phục Chỉ nói một câu Nếu người nhà ủng hộ quyết định của em Vậy em sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty mới này Thật ra khi cô ấy chủ động đề nghị phụ trách công ty mới Cũng chưa biết mẹ chồng và chồng sẽ phản ứng ra sao Nhưng lần này cô ấy đã sớm quyết định Sẽ không giao quyền sinh hoạt vào tay bất cứ ai Cô ấy không muốn sống những tháng này phụ thuộc Cô ấy muốn sống có niềm tin và tự trọng Dù phải đánh đổi nhiều thứ Thì cô ấy cũng không hối tiếc Nhưng không ngờ khi cô ấy nói chuyện này với người nhà Chồng cô ấy chỉ do dự một lúc rồi đồng ý ngay Phản ứng của mẹ chồng càng ngoài dự đoán Khi bà cụ biết cô ấy có thể trở thành tổng nhân đốc của công ty mới Thì không những không ngăn cản Mà còn hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô ấy Mẹ chồng vỗ ngực nói với cô ấy Yên tâm đi Mẹ sẽ trông cháu giúp con Nếu con nhớ nó Thì mẹ sẽ dẫn nó tới thăm con Dù sao hai thành phố cũng chỉ cách nhau có hai tiếng đi xe thôi Bây giờ cô ấy mới nhận ra Sau hơn một năm nỗ lực Thái độ của mẹ chồng với cô ấy đã khác hẳn Từ khi sự nghiệp của cô ấy đi lên Mẹ chồng đã không còn nói ra nói vào Lạnh lùng nghiêm khắc với cô ấy nữa Thỉnh thoảng cô ấy tăng ca mẹ chồng còn phân cơm cho cô ấy Chẳng qua vì quá bận rộn Nên cô ấy mới không chú ý tới những việc này mà thôi Gần đây chưa dù cô ấy mua thứ gì Thì mẹ chồng cũng rất ít khi phàn nàn, vì thu nhập của cô ấy đã đủ để chi tiêu cho bản thân, thậm chí đủ chi tiêu cho cả con cô ấy. Cô ấy cũng dần có vòng giao thiệp của mình, không còn ru rú ở nhà chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu. Chồng cô ấy cũng không còn vinh váo sai khiến cô ấy nữa. Tháng trước anh ta còn chủ động mua thuốc bổ cho cô ấy để cô ấy bồi bổ, đừng quá bận rộn mà khiến sức khỏe đi xuống. Ban đầu lý do khiến cô ấy muốn độc lập tự chủ là vì muốn người nhà này thấy được. Cô ấy có thể sống một cách đường hoàng Cô ấy muốn dùng hành động thực tế cho hãi giận Nhưng khi cô ấy thực sự làm được Cô ấy lại không còn suy nghĩ đó nữa Bởi vì trong quá trình nỗ lực Người được lợi nhất chính là bản thân cô ấy Cho nên mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng Trong lần trò chuyện gần đây nhất với tôi Cô ấy nói Em từng thường xuyên phiền chị đã hỏi Bí quyết sống chung với mẹ chồng Phương pháp lấy lòng chồng Nhưng giờ em mới hiểu Mọi bí quyết, phương pháp đều không đáng tin bằng nỗ lực của chính mình Khi bản thân em không có giá trị Trong mắt người khác, bí quyết của em chỉ là sợ sệt lấy lòng Phương pháp của em chỉ là nịnh bỡ khép nếp Chỉ khi bản thân em không ngừng nỗ lực thì mọi khó khăn mới thật sự qua đi Rất nhiều cô gái đi hỏi thăm khắp nơi các phương pháp giải quyết chuyện vợ chồng gia đình Nhưng họ không biết rằng mọi phương pháp giải quyết đều ở trên người mình Có câu nói này rất hay Chỉ người buộc nút mới tháo được nút Người khác không thể giải quyết được vấn đề trong cuộc sống hiện thực của bạn Tất cả đều dựa vào chính bạn Mà phương pháp hữu dụng nhất chính là cố gắng nỗ lực Dù là hoàn thiện bản thân hay để phát triển sự nghiệp Thì đều có tác dụng hơn là hỏi thăm cầu cứu khắp nơi Khi bạn có giá, bạn mới có tôn nghiêm Chỉ người có tôn nghiêm có giá trị mới nhận được sự tôn trọng từ người khác Nếu bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình Nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng bạn xứng đáng có được Con chân kêu giư nửa mà không nỗ lực đây. Chí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 17. Khi có trí tuệ và kiến thức, bạn sẽ không bao giờ yêu đàn ông tội Cô bạn nờ của tôi đã ly hôn từ mấy năm trước. Nguyên nhân ly hôn là trong thời gian chưa tới 3 tháng khi nờ đi làm việc ở tỉnh khác, chồng cô ấy đã gian díu với một cô em chín ít, còn khiến đối phương mang thai. Ban đầu người đàn ông này còn băng khoăn chuyện có nên ly hôn hay không Thì mẹ của cô em kia đứng ra Gọi anh ta tới nhà Tiểu ca này Chuyện của hai đứa con gái bác đã kể với bác rồi Bác nghe xong thì giận lắm Cháu nói thêm Cháu là một người đàn ông đã có gia đình Sao lại làm ra chuyện như thế Con gái của bác ngây thơ không hiểu chuyện Lẽ nào cháu cũng không hiểu ư Người đàn ông này chẳng nói nổi câu nào Chị Toát mồ hôi lạnh khắp người Mẹ em gái kia thấy bơm mít cũng gần đủ rồi Bạn nói với anh ta Chuyện tới nước này Bác có nói gì cũng vô ích Tùy bác với cha nói đều rất giận Nhưng cũng không thể không lo cho con gái và cháu ngoại được Hai bác đã bàn bạc rồi Cháu về ly hôn đi Bác với cha nó có chút tiền tiết kiệm Có thể mua một căn nhà ở đây cho hai đứa Sau này hai đứa sống với nhau cho tốt Đừng làm những chuyện không ra sao nữa Căn nhà đó là phán quyết tử hình với hôn nhân của nợ Lúc trước cô ấy chấp nhận đi làm ở tỉnh khác là vì muốn có một căn nhà thuộc về gia đình mình ở nơi đó Ngờ đâu nhà còn chưa kiếm được mà hôn nhân thì đã tan nát Khi nợ biết chuyện này cô ấy không thể tin nổi Mới có 3 tháng, mới hơn 3 tháng mà thôi Chỉ trong 100 trăm ngày Nợ đã biết hai người ở riêng là không ổn Đó là thử thách lớn nhất với tình yêu Nên cô ấy đã sớm quyết định chỉ đi làm ở tỉnh khác 2 năm Sau đó hai người sẽ mãi ở bên nhau Không bao giờ rời xa Nhưng tất cả đã bị một căn nhà phá hủy Vì căn nhà này Cũng vì sợ cha mẹ của cô em kia Người đàn ông đó quyết tâm ly hôn với nợ Thậm chí dùng trăm phương ngàn cái để ly hôn Sau khi ly hôn Nợ đi làm hẳn ở tỉnh khác Mà không còn gì vương vấn nữa Năm ngoái cô ấy mới quay về chốn cũ Theo lời của cô ấy thì là Tớ phiêu bạc bên ngoài đã mệt rồi Nên muốn về đây để sống Trong mấy năm qua tôi cũng đã nghĩ thông Bạn bè cũng giới thiệu cho tớ một người đàn ông khác Tớ muốn bắt đầu cuộc sống mới Tuy cô ấy không kể về những tháng ngày đi làm xa quê Nhưng tôi có thể đoán được nguyên nhân cô ấy rời đi Cô ấy sợ chúng tôi thương hại an ủi cô ấy Cũng sợ cha mẹ đau lòng buồn khổ Càng không muốn ở lại chúng đau thương này nữa Hiện giờ cô ấy có thể chủ động nhắc tới tất cả Tôi tin rằng nờ đã thật sự buông bỏ quá khứ Nờ nói với tôi Vãn tình này, cậu biết không? Mấy năm qua câu hỏi mà tớ sợ nhất không phải là Vì sao bạn ly hôn Cũng không phải là vì sao bạn không yêu một người khác Càng không phải là bạn còn yêu anh ta đúng không? Câu hỏi mà tớ sợ nhất là Sao ngày xưa bạn lại yêu chồng cũ của bạn? Khi một cô bạn thân tâm phẫn hỏi tới Đồ ngốc, sao ngày xưa cậu lại yêu anh ta? Tớ chẳng biết phải nói gì Vì tớ cũng không hiểu tại sao hồi trước tớ lại yêu anh ta Càng không biết ban đầu tớ thích anh ta ở điểm nào Với mắt nhìn người hiện tại của tớ Thì chắc chắn tớ không thể yêu một người đàn ông như vậy Càng không thể lấy anh ta được Tôi không biết nợ có nghe về tình trạng hiện giờ của chồng cũ của ấy không Sau khi yêu cô em chính ít nọ Chẳng bao lâu sau anh ta lại chia tay Nghe nói mẹ cô em ấy can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con gái Sau giai đoạn hoảng hốt lúc đầu Anh ta mau chóng không chịu đựng được nữa, ban đầu là bằng mặt không bằng lòng, sau đó là chống đối ra mặt. Mẹ của cô em kia cũng không phải dạng vừa, hai người mâu thuẫn gây gắt. Trước khi đứa trẻ ra đời thì anh ta đã không còn về nhà nữa, hai người đó còn chưa kịp kết hôn đã chia tay rồi, ngay đầu thai đến tháng thứ sáu thì bị phá. Tôi rất hiểu cho tâm tình của Nờ, cũng từng có một cô bé nói với tôi những lời giống thế. Năm 18 tuổi, cô ấy yêu một người đàn ông hơn mình 6 tuổi Cô ấy thấy người đàn ông này mạnh mẽ hơn đám bạn học miễn còn hôi sữa ở trường mình nhiều lắm Cô ấy từng phá thai vì anh ta, cũng từng khóc tên tan nát cõi lòng vì anh ta Như một tuần sau khi cô ấy phá thai, người đàn ông này đã cặp kè cùng người khác Cô ấy lặng lặng lau khô nước mắt rồi âm thầm đi theo anh ta Cho anh ta một viên gạch vào đầu đem ta u đầu sức tráng Cũng may, anh ta biết mình đuối lý nên không truy cứu Cô ấy nói khi viên gạch kia đập xuống Mọi ân oán tình thù giữa cô ấy và anh đều không còn nữa Nhưng nửa đêm nằm mộng Cô ấy thường tự hỏi Tại sao hồi đó mình lại yêu người đàn ông ấy? Vấn đề này còn khiến cô ấy khó đối mặt hơn cả việc cô ấy yêu lầm người Có người từng nói Sống một đời, ai chẳng gặp mấy tên khốn nạn Cũng có rất nhiều cô gái dùng câu nói này để tự an ủi mình khi gặp đàn ông tồi Nhưng tôi không hề ủng hộ câu nói này, vì bên cạnh tôi, số cô gái chưa từng gặp phải đàn ông tôi vượt xa số cô gái từng gặp đàn ông tôi. Quay lại với câu chuyện của Nờ, sau khi quay về, Nờ cũng không ở bên người đàn ông mà bạn cô ấy giới thiệu, vì cô ấy nhận ra rất nhiều mặt không phù hợp. Nhưng cuối cùng hai người vẫn thành bạn bè. Trong buổi họp mặt năm ngoái, Nờ quen một người đàn ông khác, người đàn ông này không biết dỗ ngon dỗ ngọt. Xong khi biết khúc mắc tình cảm trong lòng nờ Anh ấy đã bán căn nhà mình đang ở đi Rồi mua một căn nhà khác trong nội thành và đứng tên của nờ Anh ấy cũng biết nờ từng bị đàn ông làm tổn thương Không có cảm giác an toàn Nên chủ động trao quyền quản lý tài chính của mình cho nờ Có người bạn nói nờ thật may mắn Vì đã gặp được người đàn ông thật sự yêu mình Nhưng nờ chỉ lắc đầu cười Không phải vấn đề may mắn hay không Mà hiện giờ tiêu chuẩn chọn chồng của tớ đã khác trước rồi Ngày xưa chỉ cần người ta nói một câu, "Bà xã, sau này anh sẽ tốt với em." Thì tớ đã bị hớp hồn. Nghe được một câu "Anh sẽ yêu em cả đời", tớ liền nghĩ đối phương sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Tớ không hề thấy được tinh thần trách nhiệm của đối phương, cũng không thấy sự hy sinh của đối phương, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên mấy năm qua tớ không yêu ai, bởi vì tớ vẫn đang kiểm điểm vấn đề của bản thân. Nờ kể rằng trong mấy năm qua Khi tập trung vào sự nghiệp, cô ấy cũng gặp phải đủ loại đàn ông, đàn ông tòi gần như đều được đúc ra từ một khuôn, nói lời chót lưỡi đầu môi, thề non hẹn biển, nói rất nhiều nhưng làm rất ít, chỉ muốn nhận về mà không muốn cho đi. Còn đàn ốc tốt cũng gần như được đúc ra từ một khuôn, luôn làm trước khi nói, mà nói là sẽ làm, bao dung săn sóc, dần dần cũng hiểu được đâu mới là người đàn ông tuyệt vời, nhân phẩm tốt đẹp. Trong mấy năm qua Nờ cũng vẫn gặp phải vài tên đàn ông tồi tệ Có kẻ thấy cô ấy độc thân phiêu bạc bên ngoài Nên muốn chơi đùa một chút Có kẻ thấy sự nghiệp của cô ấy rất khá Muốn đào mỏ cô ấy Chẳng qua cô ấy đều không dây vào họ Khi bạn nhắm mắt mà yêu bằng tay Tỷ lệ bạn yêu phải đàn ông tồi cực cao Rất nhiều cô gái hỏi tôi trong inbox Làm thế nào để nhận định một người đàn ông có phải đàn ông tồi hay không? Tôi muốn nói cô gái à Khi anh ta nói nhiều hơn làm Khi anh ta chỉ muốn bạn cho đi Còn bản thân không muốn cho đi Khi anh ta yêu bản thân hơn yêu bạn quá nhiều Khi anh ta thường xuyên đưa ra các yêu cầu hà khách Thậm chí dẫm đạp lên lòng tự trọng của bạn Bạn còn cần hỏi tôi thế nào là đàn ông tội nữa sao Chỉ có một cách để tránh xa đàn ông tồi Khi bạn có trí tuệ và kiến thức Bạn sẽ không bao giờ yêu đàn ông tội Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 18. Hạnh phúc và không hạnh phúc chỉ khác nhau một điều. Gần đến Tết, những lời mời dự tiệc cũng đặc biệt nhiều. Người bạn rể của tôi Khánh Thành nhà mới mời chúng tôi tới ăn bữa cơm thân mật. Năm nay chúng tôi cũng đang sửa nhà, chẳng qua chưa chuyển vào, nên rất hứng thú với cách trang hoàng nhà cửa của người khác. Hơn nữa rể lại nấu ăn rất ngon. Dưới sự mê hoặc đó, tôi và ông xã vui vẻ tới nhà họ. Ngoài chúng tôi, giờ còn mời hai đôi vợ chồng khác. Chồng rời sợ chúng tôi buồn chán, bèn lấy ra hai bộ bài tay để chúng tôi chơi tiếng lên. Còn rời thì bận việc trong bếp, thi thoảng lại có hương thơm đồ ăn bay ra. Chồng rời cũng không chơi cùng chúng tôi mở trong bếp giúp đỡ cô ấy. Chợt một tiếng soảng vang lên là tiếng đồ vật bị vỡ. Chúng tôi không hẹn mà cùng quay ra nhìn Hóa ra rờ bưng một bát cá dưa chua lớn ra Nhưng vì trên tay có dầu trơn nên không cầm chắc được và làm rơi Thấy chúng tôi đều dừng chơi Cô ấy ngại ngùng nói Xin lỗi mọi người, tơ vụn quá Bát cá dưa chua kia cực kỳ lắm Còn toàn là dầu mỡ Có thể nói là phòng bếp trở nên vô cùng bừa bộn Chồng rờ vội chạy tới xem xét Cũng ngay người một thoáng Rờ vội nói Tại em vụng quá Có bắt cá cứ thấy vỡ mất rồi Anh ra chơi với mọi người đi Để em dọn cho Thế nhưng biểu hiện của chồng rờ Lại khiến tôi cảm động tới tận bây giờ Anh ấy đi qua những mảnh vỡ Và những vệt dầu lênh láng Nắm tới tay vợ xem xét thật kỹ Bình thường em đâu phải người bất cẩn Có phải em bị bỏng nên mới trượt tay không Cho anh xem thử nào Có lẽ chúng tôi ở đều ở đây Nên rờ khá thẹn thùng Muốn rút tay về Không, không, lúc bút ra em không cẩn thận làm rất dầu ra ngoài bát, cho nên mới trượt tay làm rơi. Em xin lỗi. Chồng rơ nói, có gì đâu mà xin lỗi, ai sống trên đời chẳng làm vỡ đồ đạc mấy lần. Tất cả là lỗi tại anh, lẽ ra anh nên giúp em bưng cá ra trước rồi mới đi nạp điện. Rơ đẩy chồng một cái, ở đây toàn mạnh vỡ với dầu mỡ, em dọn chỗ này cái đã. Dứt lời rơ liền muốn đi lấy cây lau nhà. Chồng cô ấy vội ngăn cô ấy lại Em về phòng thay quần áo trước đi Chủ này để anh dọn cho R cũng không tranh việc với chồng Chẳng qua nhìn cái rơi đầy đất của ấy tiếc lắm Chúng tôi vội nói Có cá hay không cũng chẳng quan trọng Có vài món ăn gia đình đơn giản là được rồi Chồng R một mình dọn dẹp sạch sành xanh Chúng tôi muốn giúp đỡ Nhưng đều bị anh ấy ngăn lại Tới lúc dọn xong Anh ấy lại vào bếp giúp đỡ R Sau đó R nấu một món cá khác cho chúng tôi ăn Còn có khoảng 10 món ăn gia đình nữa Bữa cơm ấy là bữa cơm khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất Không phải vì rờ nấu quá ngon Dù sao thời đại này đồ ăn ngon tới mấy mình đều thưởng thức rồi Mà vì bữa cơm này tràn đầy tình yêu Lúc ăn cơm chúng tôi còn chưa đụng đổ Chồng rờ đã nói Tôi thích nhất là cơm vỡ nấu Tôi không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của mọi người không Nhưng tôi thì thích lắm Cho nên tôi không khách sáo nữa Mọi người cũng đừng ngại nha Gần như ăn món nào, anh ấy cũng khen ngợi rờ một câu, khen tới mức rờ phải ngại ngục. Nào có ai khen vợ mình như thế? Chồng rờ bè nghiêm túc nói với chúng tôi, khen vợ mình thì có gì sai, nếu không thấy vợ mình tốt thì lấy về làm gì? Vợ tôi chắc chắn là rất tuyệt, đúng không nào? Chúng tôi đều gật đầu cười, trong lòng khá xúc động. Con của rờ cũng 12 tuổi rồi, vậy mà hai vợ chồng vẫn ngọt ngào như đang ở tuần trăng mật. Không thể phủ nhận rằng đây chính là nghệ thuật của tình yêu. Nhớ lại lần tôi ăn cơm ở nhà một người bạn khác mấy năm trước. Bữa cơm ấy lại toàn toàn trái ngược, dùng từ náo loạn để hình dung là phù hợp nhất. Tôi đã quên tại sao lần ấy tôi lại tới nhà họ ăn cơm. Chỉ nhớ mỗi lần cô vợ bưng lên một món ăn, anh chồng đều soi mối chia vai một phen. Món này mặn thế, em cho bao nhiêu muối đấy? Cô vợ nếm thử một chút. Có mặn đâu... Anh chồng liền bực bội Em nấu nên em không thấy mặn là đúng rồi Ngày nào cũng ở nhà mà nấu cơm còn chẳng xong Không bù cho vợ nhà người ta vừa đảm đan vừa giỏi kiếm tiền Cô vợ cũng không vui đáp lại Chồng nhà người ta còn vừa giỏi kiếm tiền vừa chăm giúp vợ làm việc nhà kia kìa Anh thì sao? Ngoài chê bỉ chê bôi thì còn làm được gì nữa? Anh chê em nấu không ngon thì anh tự đi mà nấu Rồi mối bỉ bôi thì ai chẳng làm được Anh chồng liền quay sang nói với chúng tôi Thấy chưa, tôi nhẫn nhịn cổ suốt mười mấy năm rồi đó, chỉ ra lỗi sai cho cổ nhưng cổ chưa từng khiêm tốn tiếp thu, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải cổ. Chúng tôi vội khuyên nhũ, chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ ấy mà, một bữa cơm thôi ăn gì đâu có gì quan trọng, quan trọng là cả nhà hòa hợp êm ấm. Vì ngại chúng tôi ở đây nên họ cũng ngừng cãi vã, nhưng bữa cơm đó chúng tôi nuốt không trôi, chúng tôi rất ái náy. Nếu chúng tôi không nhận lời mời thì có lẽ họ đã không cãi nhau Nhưng họ không hề cảm thấy điều đó mà còn nói rất nhiều lời châm dọc mắng nhất đối phương Khiến chúng tôi phải xoa dịu khuyên nhũ họ Chúng tôi lặng lặng âm cơm ẩm ừ đáp lại Chỉ sợ bất cẩn khơi lên ngọn lửa chiến tranh giữa họ Ăn cơm xong chúng tôi vội vàng kiếm cớ ra về Từ biệt vợ chồng rơ, một anh chồng khác cảm tháng Trước kia tôi cứ nghĩ vợ chồng với nhau mà quá khách sáo thì thật là giả dối Có gì nói đó mới là vợ chồng, nhưng giờ tôi lại thấy là vợ chồng mới cần thưởng thức, khen ngợi nhau, đó là tình yêu không phải giả dối. Chúng tôi đều gật đầu đồng tình, dọc đường đều trò chuyện về cách chung sống trong gia đình. Người ta nói, gia đình hạnh phúc đều giống nhau, gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh, thật ra tôi cho là ngược lại, gia đình bất hạnh thì đều giống nhau. Giữa vợ chồng không phải chỉ trích soi mối Thì cũng là trừng mắt nạt nộ Không bỉ bai chê bôi Thì cũng là làm tổn thương lẫn nhau Ngẫm lại những tháng ngày trước khi kết hôn Vợ chồng cũng thấy nhau chứng mắt như vậy ư Chắc chắn là không rồi Nào có ai thích hành hạ bản thân kiểu thế Vậy cơ sao tất cả lại thành ra thế này Còn gia đình hạnh phúc thì mỗi nhà mỗi kiểu Có thể là người yêu trong cuộc sống Có thể là tri kỷ trong sự nghiệp Có thể là tri âm trong sở thích Xong họ luôn có một điểm tương đồng, ấy là lấy anh hay cưới em không hề hối hận. Trong mắt anh, em luôn là người tuyệt vời nhất, cho nên em ca ngợi anh, thưởng thích anh, quý trọng anh. Người hạnh phúc hơn người không hạnh phúc ở nhiều điểm. Nhìn từ điều kiện bên ngoài thì tuyệt đối không phải. Có những người tuy sự nghiệp ưu tú, điều kiện kinh tế vượt trội. Nhưng sự gia đình bất hạnh. Láng lại, những người sống hạnh phúc lại có sự nghiệp rất bình thường, hoàn cảnh kinh tế không nổi bật, nhưng kiểu người thứ hai thường có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và một trái tim luôn trân trọng bạn đời. Bạn thân mến ơi, giữa hạnh phúc và không hạnh phúc thực ra chỉ khác nhau ở điểm này. Có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và một trái tim luôn trân trọng bạn đời. Xin hỏi bạn đã có chưa?